những cánh thiệp ngả màu. Buổi chiều cuối năm, mọi người trong cơ quan đã ra về từ sớm. Phòng bên cạnh ông giám đốc vẫn loay hoay, cặm cụi bên đống giấy tờ. Trước khi về tôi ghé qua chào và định nói điều gì đó với sếp trong cái khoảnh khắc lãng đãng của buổi chiều rất bận khuân này. Bên bàn giấy nét mặt ông hân hoang lạ thường. "Công việc còn nhiều quá hả chú?" Tôi hỏi. "Này này lại đây xem với tôi." Giọng ông bỗng vồn vã trên mặt bàn bày ngay ngắn nhiều cánh thiệp mừng xuân, có cái còn mới, có cái ố vàng. Có những mảnh giấy nhỏ với nét chữ học trò dễ thương và không thiếu những cánh thiệp mừng sinh nhật với lời lẽ hết sức chân thành, bạn đã 18 tuổi, đẹp trai nhưng còn yếu môn hóa, chúc bạn khắc phục được điểm yếu này. Có cánh thiệp ghi, dũng tuyệt lắm, nhưng đừng hay bứt tóc nữa. Nếu không. Hói đầu đấy. Mơ mê một cánh thiệp đã ngả màu, giọng ông trùng xuống đúc trong lòng trống vắng thì tôi sống với những tình cảm này, họ là những người bạn tuyệt vời. Thời sinh viên tôi đã trưởng thành từ những tình bạn như thế. Gói sếp thiệp lại cẩn thận, cất vào ngăn tủ, ông giám đốc cùng tôi ra về. Ra đến cổng tôi nói đùa, hóa ra sếp là người hoài cổ. Mỉm cười ông nói, tình cảm của con người có bao giờ cổ đâu chú em. Chiều cuối năm hoang vàng màu nắng, những gánh hàng hoa dội chợ bày cả ra đường vài gốc mai già xếp ngay hàng trên xe ba bánh đã lấm tấm nở vàng. Chợt nghĩ cuộc sống đã thay đổi nhiều quá, mọi cái đều hối hả, bất chợt. Ta y sống tất bật lo toan làm cho người ta quên rằng mọi thứ rồi sẽ qua đi, điều còn đọng lại ở mỗi người là những gì chân thành nhất. Nhiều điều ta tưởng chừng vụn vặt lại có ý nghĩa quan trọng đối với người khác biết dường nào. Trong mỗi dịp có điều kiện bày tỏ tình cảm với nhau, đừng quên viết gì đó về người bạn của mình bằng những lời chân thật và thân thương nhất chắc rằng nó thật sự có ý nghĩa và rất có thể nó sẽ còn ở mãi bên người bạn của ta suốt cuộc đời.